trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 186 hoa trắng rơi trên tóc sát cơ tiện pháp m các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm đạo sơn ảnh càng thêm nguy nga xuất hiện ở trước hoàn thành đó là tương tộc tộc trưởng hắn nhìn trần trường sinh hờ hưởng nói đêm đã khuya Cho dù là giáo hoàng đại nhân cũng không tiện vào cung Sau đó hắn quay đầu nhìn lạc lạc nói điện hạ làm việc Cũng cần để tâm tới tôn nghiêm của bạch đế nhất tột một chút Lời này có vẻ lạnh nhạt, kỳ thực vô cùng nặng Lạc lạc nhìn vị trường bối thủ nhỏ đã vô cùng thương yêu mình này Đột nhiên cảm giác thấy gương mặt của đối phương rất xa lạ Trần Trường Sinh biết địa vị của vị tương tộc tộc trưởng ở trong trưởng lão hội, lại càng tin tường cảm thấy thực lực của đối phương sâu không lường được. Nhưng phản ứng của hắn vẫn rất bình tĩnh, rất trực tiếp, rất cứng rắn. Giống con suối mỏng, mặt nước trong như gương trông có thể thấy được đáy bên trong đầy tảng đá cứng rắn. Hắn nói ta muốn thông qua lối đi trong hoàn thành để đi lạc tinh sơn mạch để gặp bạch đế bệ hạ. Vì sao ngươi lại ngăn ta? Tương tộc tộc trưởng vẽ mặt khẽ run lên, hoàn toàn không ngờ Trần Trường sinh lại thừa nhận ý đồ của mình. Sau đó hắn chật phát hiện, những lời này thực sự không dễ trả lời. Ở thế cục thẩn trương trước mặt, Trần Trường Sinh muốn trong đêm khuya tiến vào hoàn thành Vô luận từ góc độ nào mà nói Cũng rất khả nghi Hắn có đầy đủ lý do để tỏ vẻ phản đối Nhưng khi Trần Trường Sinh biểu lộ ý đồ của mình Lý do để phản đối này bỗng nhiên trở nên không còn hiệu quả nữa Vì sao trước đó mình không nghĩ tới vấn đề này Tương tộc tộc trưởng quan sát trong mắt vô cùng trong suốt bình tĩnh của Trần Trường Sinh Nghĩ thầm chẳng lẽ là tâm tư càng đơn giản Càng không dễ dàng bị sương mù che mắt ư Nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản Trần Trường Sinh vào hoàn thành Toàn bộ đại lục đều biết Bệ hạ tỉnh tu dưỡng thương Đang trong thời khắc khẩn yếu Không thể bị quấy rầy, Giáo hoàng đại nhân vẫn cố muốn gặp. Rốt cuộc là có ý gì? Hai tộc Liên Minh, sự tình liên quan đến an nguy của đại lục, Bạch Đế vệ hạ lòng mang thương sinh, làm sao có thể chỉ lo tĩnh tu dưỡng thương mà hoàn toàn không để ý tới? Trần Trường Sinh nhìn hắn nói các ngươi không để cho ta gặp vệ hạ chính là có ý gì? Chột dạ hay là lo sợ? Những lời này mặc dù không có nói rõ, Nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng, Còn ai không rõ chứ? Gió trước hoàn thành phản phức, Trong nháy mắt hàng lạnh hơn mấy phần, Tương khâu tức giận khiển trách, Chớ có ngậm máu phun người. Trần trường sinh nhìn tương tộc tộc trưởng, Tiếp tục hỏi đây là ý tứ của ngươi, Hay là ý tứ của một phu nhân? Các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hắn căn bản không để ý đến tương khâu Là giáo hoàng trong Bạch đế thành Có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn Cũng chỉ có một phu nhân Tương tộc tộc trưởng thân là gia chủ đệ nhất đại tộc trong yêu tộc Lại là trưởng lão đứng đầu trong trưởng lão Coi như miễn cưỡng có tư cách Tương khâu chẳng qua là con của tương tộc tộc trưởng Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, có tư cách gì để Trần Trường Sinh đáp lại lời của hắn? Đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây không phải là cô ý vớt lờ, chẳng qua là phản ứng rất bình thường. Nhưng đối với Tương Khâu mà nói, đây là nhục nhã thật lớn. Khi hắn chú ý tới thế cục phát sinh biến hóa, sắc mặt lại càng khó nhìn tới cực điểm, khí tức càng ngày càng âm trầm. Các cường giả cùng hắn xé rách bóng đêm, chuẩn bị thởi xướng một cuộc vây dết mang tính lịch sử vẫn duy trì trầm mặt cùng nghiêm nghị. Nhưng mấy tên kỵ binh tướng lĩnh hộ tốn hành động, vẽ mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Ở trước lúc Trần Trường Sinh nói ra những lời này Yêu tộc không có ai lo lắng cho an nguy của Bạch Đế bệ hạ hơn sẽ không nghĩ tới âm mưu đáng sợ như thế Bạch Đế có địa vị quá mức tôn sùng như thần minh của yêu cột Căn bản không ai nghĩ tới hắn sẽ bị âm mưu làm hại Dĩ nhiên Lời của Trần Trường sinh có thể ảnh hưởng đến thế cục cũng vì có liên quan đến thân phận của hắn Giáo hoàng nói cùng người bình thường nói, hiệu quả tự nhiên cách biệt vô cùng Càng trọng yếu hơn Trong mấy tháng qua Toàn bộ đại lục đều truyền lưu câu chuyện chu sa đang Truyền thuyết giáo hoàng lấy máu cứu thế nhân Hơn nữa bởi vì một số chuyện trong quá khứ Ấn tượng của yêu tộc đối với Trần Trường Sinh tốt vô cùng Căn bản không tin tưởng hắn nói dối Trần Trường Sinh không có chờ không khí trước hoàn thành trở nên càng thêm phức tạp Cũng không chờ câu hỏi của mình nhận được trả lời Không có ai có thể ngăn cản ta gặp bạc đế bệ hạ Hắn nhìn tương tộc tộc trưởng ánh mắt thật tình nói trừ phi các người dết ta Nói xong câu đó Hắn đi về phía trước, bóng đêm bao phủ khắp hoàn thành vô cùng an tĩnh, cướp bộ của hắn vô cùng rõ ràng. Mấy ngàn kỵ binh tinh nhuận của yêu tộc còn có cường giả yêu tộc ở trong bóng đêm, hoặc là đã hiện thân, trầm mặt mà khẩn trương rằng co. Trong thân thể của bọn hắn đều chảy dòng máu giống nhau, lúc này đều đang chảy xuống mồ hôi lạnh như băng. Theo tiếng bước chân của Trần Trường Sinh, không khí trong hoàn thành trở nên càng ngày càng khẩn trương. Nhìn Trần Trường Sinh càng ngày càng gần, vẽ mặt tương tộc tộc trưởng trở nên càng ngày càng ngân trọng. Nhìn Trần Trường Sinh càng ngày càng xa, sắc mặt tương khâu trở nên càng ngày càng âm trầm. Câu nói kia của Trần Trường Sinh có thể sẽ làm cho những người khác sinh ra lòng nghi ngờ. Thậm chí thay đổi thái độ Nhưng bọn hắn tin tưởng mình có đầy đủ năng lực để giữ chân Trần Trường Sinh Bọn họ thậm chí có thể giết chết Trần Trường Sinh Hơn nữa bọn họ cũng không sợ giết chết Trần Trường Sinh Bởi vì lúc này bọn họ rất tức giận Trong suy nghĩ của bọn hắn Trần Trường Sinh quá âm hiểm Hoàn toàn không giống một vị giáo hoàng Mà giống ma tộc quân sư hắc vào trong truyền thuyết Tại sao hắn có thể dùng lời nói dối vô sĩ như thế mưu hại chính mình Hồng hạ yêu vệ trước hoàn thành trầm mặt không nói tránh ra một con đường tựa như thủy triều tách ra Trần trường sinh đi qua bên cạnh tương tộc tộc trưởng không liếc nhìn hắn một cái nào Nhìn hình ảnh này tương cầu muộn Hanh nhất thanh Khóa môi tràn ra một ti máu tươi Lại là bị ẩn thương Dù vậy vô luận là hắn hay là phụ thân của hắn Cũng không xuất thủ với Trần Trường Sinh Bởi vì sâu trong bóng đêm ở Hoàng Thành Vẫn còn an tĩnh như vậy Không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra Trần Trường Sinh cứ như vậy đi vào Hoàng Thành tựa như vài đêm trước Năm đó hắn còn là một thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Trữ Trấn Lúc đi vào kinh đô cũng là ánh mắt bình tĩnh Vẽ mặt kiên định như vậy Sau đó hắn thấy một phu nhân Ở dưới một gốc lê trước một tòa thạc điện Bây giờ không phải là thời khắc hoa lê nở Nhưng nếu vài ngày trước cây lê ở trên quan cảnh đài có thể nở hoa Lúc này cây lê này tự nhiên cũng nở đầy hoa Gió đêm nhẹ phải không biết đến từ lạc tinh sơn mạch nơi phương Bắc hay là phiến biển rộng ở phương Tây Vô số hoa trắng từ trên cành rơi xuống, rải rác rơi trên mặt đất cũng rơi vào trên người của nàng Có đó hoa trắng bất thiên bất ỉ rơi vào tóc của nàng Theo gió khẽ ruông Nhìn rất đẹp Vừa tự như biểu hiện niềm thương nhớ Nàng quần áo màu trắng rất trắng trong thuần khiết Vừa vô cùng trang tước Đồng tử của nàng rất đen Chiếu đến tinh quang cực kỳ u song Tự như có thiên cơ Vừa giống như sát cơ Ánh mắt của nàng rất hờ hững Nhưng có thương cảm vô cùng nhạt Là ai chết rồi sao Nàng muốn giận hiếu ư Vì Đại Tây Châu Hoàng Thúc gọi là một kia Hay là người thân thiết hơn Hay hoặc giả là chính mình sau đó Trần Trường Sinh nghĩ tới vấn đề này Nhưng không muốn biết đáp án Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz